thưa quý thính giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam chúng ta đang bước vào những năm đầu của thời kỳ thứ hai tức là từ giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi tới giữa thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi và trong bốn kỳ vừa qua chúng ta đã gửi tới quý vị một số tình khúc tiêu biểu Sáng tác trong giai đoạn này của các nhạc sĩ Hoàng Trọng, Ngọc Bích, Xuân Tiên, Vũ Thành, Đan Thọ và Phạm Duy. Tuần này, chúng tôi bắt đầu nói về các nhạc sĩ ở miền Trung và trước hết là Lê Trọng Nguyễn. Một nhạc sĩ đã để lại nhiều huyền thoại, giai thoại cùng với những sáng tác nổi tiếng của ông. Lê Trọng Nguyễn là tên thật của nhạc sĩ. Ông sinh năm 1926 tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mê âm nhạc từ nhỏ, ông được hát trong ca đoàn của nhà thờ. Năm 1942, Lê Trọng Nguyễn ra Hà Nội theo đuổi học vấn. Và trong những năm tháng sống tại thủ đô, do quan hệ tôn giáo, chàng thiếu niên 16 tuổi đã quen biết nhạc sĩ đàn anh Lê Xuân Khoát. Và từ đó quen thêm nhiều thi văn nhạc sĩ khác của đất ngàn năm văn vật nhưng phải đợi tới năm 1945, sau khi trở về quê biển Trung tham gia kháng chiến, được trao trách nhiệm điều hành hoạt động ca nhạc của cả quân khu 5, gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Ông mới có cơ duyên tự học về nhạc lý. Nguyên vào thời gian ấy, ông dạy học tại một trường công giáo ở Trương Hòa, Tam Quan, Bình Định và trong tủ sách của nhà trường, ông may mắn tìm được một số sách nhạc lý dạy về hòa âm. Mặc dù chưa học để sáng tác, trong thời gian theo kháng chiến Ông đã viết bản nhạc đầu tay có tựa đề là Ngày mai trời lại sáng. Tiếp theo là một bản nhạc không lời, với tựa đề tiếng Pháp là Adieu les soirs tim xin tạm dịch là Vĩnh biệt những chiều ái ân. Sau đó, ông sáng tác bản binh nhì ca cho bộ đội hát, và bản này đã được tuyên dương. Tới giữa năm 1952, vì em gái đo nặng, mẹ già buôn bán cực khổ và vẫn không đủ sống, ông bỏ kháng chiến cùng gia đình về Hội An thuộc vùng quốc gia và sau đó làm việc cho đài phát thanh huế chính trong thời gian này lê trọng nguyễn đã quyết định theo đuổi âm nhạc ông ghi tên theo học hàm thụ một khóa sáng tác với école universelle ở pháp rồi viết bản vác đàn đi đâu tiếp theo là một bản theo thể điệu luân vũ có tựa đề là sóng đà giang đà giang ở đây theo ông là sông thu bồn ở quảng nam và từ đó lê trọng nguyễn bắt đầu viết tình ca dưới bên gót chân son mềm trên lối đi về xứ hoa duyên ta áo trinh nguyên tung bay nụ cười thân ái hồi chuông thiêng sức loang mây trời dung nắng xuân chiều xuống Nu een Lê Trọng Nguyễn sáng tác không nhiều, tổng cộng chỉ trên dưới 10 bản. Trong số ấy, ngoài các khúc bên bóng giáo đường mà quý vị vừa thưởng thức, còn có những tình khúc giá trị khác như Tìm Nơi Em, Sao Đêm và Hai Bản, Lá Rơi Bên Thềm viết chung với Nguyễn Hiền, Cát Biển viết chung với Y Vân. Lấy bản Tìm Nơi Em làm thí dụ điển hình. Phải nghe tình khúc này có tiếng hát Anh Ngọc trong CD Một Đời Tôi Hát mới thấy hết được những diệu kỳ trong đét nhạc và lời hát của Lê Trọng Nguyễn. Nhạc tình mà nghe như một bài thánh ca huyền diệu, vang vọng từ một thế giới xa vời. Dĩ nhiên, nếu có người nói rằng tình khúc phổ biến nhất, nổi tiếng nhất của Lê Trọng Nguyễn phải là bản nắng chiều, không một ai trong chúng ta có thể phản đối. Nhưng cũng chính vì quá nổi tiếng, bản nắng chiều đã vô tình khiến người ta bớt chú ý tới những sáng tác khác của Lê Trọng Nguyễn. Những tình khúc mà một số người yêu nhạc cho rằng có nhiều giá trị nghệ thuật hơn và đem lại cho hồn người những dung cảm nhẹ nhàng mà thấm thiế. Thanh thoát mà giạt rào, đơn sơ mà tha thiết. Vợi vợi sáng, một trời hương gió vàng, ngàn sao băng. Looi ta với đàn lâng lâng theo áng mây hoa. Lời Ta khuây chơi đi về đâu? Đêm quá sâu. ơi yêu Lạc looi ta với đàn hôn lâng theo áng mây hoa sao gần sông thuyền Qua ta en maar ô, ik Nhạc của Lê Trọng Nguyễn trau chuốt về giai điệu và dung dị về lời ca. Dung dị như con người hiền hòa, thẳng thắn, đơn sơ và khiêm tốn nơi ông. Có thể vì vậy mà Lê Trọng Nguyễn có rất nhiều bạn thân và bạn tốt trong giới đồng nghiệp. Như Nguyễn Xuân Khoát, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Đỗ Thế Phiệt, Phạm Đình Trương, Nguyễn Hữu Ba, Văn Giảng, Nguyễn Hiền, vân. Là người có tâm hồn và gắn bó với quê hương, năm 1975 Lê Trọng Nguyễn lựa chọn ở lại. Khi nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát từ Bắc vào Sài Gòn, biết tin, liền tìm tới thăm và khuyên ông, cậu đi đi, không ở được đâu. Nhưng Lê Trọng Nguyễn vẫn đợi chờ cho tới năm 1983, khi nhận ra rằng, Nguyên Văn lời ông, mơ ước tầm thường mà cũng không ở được với Việt Cộng, ông mới quyết định ra đi. Nhưng trong một tâm hồn như thế, đi hay ở thì nguồn nhạc cũng đã khô cạn. Nhiều ông đã tâm sự với nhà báo Nguyễn Phúc của đài BBC, nhiều khi tự hỏi, viết cho ai? Ông sống trong nỗi ngậm người ấy cho tới khi qua đời vào năm 2004, thọ 78 tuổi. Lá rơi bên thềm gợi nhớ thương Tìm trong lá thu vàng trên lối đi về dị vãng ngày thơ đã qua rồi sao vẫn vương mỗi khi sương chiều xuống tìm bâng khuâng hình bóng năm nào nhớ những đêm về nhạt ánh sao thầm mơ ước cho tình thương chớ bao giờ vội pha Trời không lãng quên bao kỷ niệm chiều mến, trong những phút giấy bờ bờ 优优独播剧场 Trời không lãng quên bao kỷ niệm chiều mến giang giấy bơ vơ người ơi vẫn mong chờ lá rơi cho lòng hoài cố nhân tìm trong lá thu vàng bao phút xưa đầm ấm niềm thương khó phai mờ theo tháng năm lá rơi Mãi thu về bên Tới đây, chúng tôi xin nói về tình khúc nổi tiếng nhất của Lê Trọng Nguyễn, bản Nắng Chiều. Các khúc đầy huyền thoại này được phổ biến và ưu chuộng tới mức đã khiến ông phải bực mình. Ông tâm sự với nhà báo Nguyễn Phúc. Người ta hát nhiều quá, mình đâm ra ghét. Người ta cứ giới thiệu nắng chiều, nắng chiều, mà chẳng biết thằng Nguyễn là ai cả. Thực ra, ngày ấy rất nhiều người biết Lê Trọng Nguyễn là ai. Chỉ có điều không biết đích xác ai là người con gái trong nắng chiều. Vì bản này được ông viết ở Huế, cho nên trước đây có hiền thoại nói rằng nàng là một công tằng tôn nữ trong cung, con gái chưa chồng mình hạt sương mai. Cho nên trong bài hát này mới có câu, anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy. Thế nhưng, theo những gì Lê Trọng Nguyễn kể lại với nhà báo Nguyễn Phúc, thì người con gái Huế ấy chỉ cho ông mượn hình ảnh, còn nguồn tình là tình cảm dành cho người yêu xưa. Nói cách khác, phải cần tới hai người con gái mới đủ tạo cảm hứng cho Lê Trọng Nguyễn sáng tác bản nắng chiều. Người thứ nhất là con gái của một vị công chức từ Quy Nhơn chạy ra tạm trú tại Hội An sau khi nhật đảo tránh Pháp vào tháng 3 năm 1945. Lúc ấy, Lê Trọng Nguyễn cũng đang ở Hội An, và hai người yêu nhau rồi chiến tranh loạn lạc đôi người đôi ngả với chàng trai hai mươi tuổi cuộc chia ly ấy mang nhiều tính cách lãng mạn hơn là khổ đau thế nhưng sau đó trên đường tản cư rồi trong suốt thời gian theo kháng chiến trong lòng chàng lúc nào cũng có cảm tưởng như còn thiếu người con gái ấy một món nợ để rồi mãi sáu bảy năm sau trong thời gian làm việc ở đài phát thanh huế Được một người bạn có quan hệ với hoàng tộc đưa vào sống trong cung An Định, Lê Trọng Nguyễn mới có cơ hội trả được món nợ tình xưa. Ông hồi tưởng, thật ra, cái ý định viết một bài cho mối tình ở Hội An, nó nhen nhúm trong lòng tôi đã từ lâu. Nhưng phải có một tia lửa, thì cái âm ỉ ấy nó mới bốc lên được. Và cái tia lửa ấy là một người thiếu nữ họ Hoàng, một thời hoa khôi của đế đô, có họ với bà Tử Cung, thân mẫu của cựu Hoàng Bảo Đại một chiều ngồi cạnh hồ sen trong cung an định bóng dáng thướt tha của người thiếu nữ ấy đã gợi cảm cho tôi đưa tôi về với mối tình cũ vậy là tôi viết bản nắng chiều đâu có trong vòng nửa tiếng đồng hồ là xong viết xong bài nắng chiều tôi khoái lắm biết rằng mình đã trả được món nợ tình xưa Yo, zang! Theo những gì được kể lại gần đây trong một số bài báo và trên Internet, thì vào khoảng năm 1959, nữ ca sĩ Midori Satsuki của Sứ Hoa Anh Đào, khi sang thăm Việt Nam cùng với đoàn văn nghệ Nhật Bản, đã trình bày thật xuất sắc bản nắng chiều bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật, và được thính giả Sài Gòn hoan nghênh liệt nhiệt. Rồi trong suốt một năm trời, hầu như ngày nào các đài phát thanh Sài Gòn, đài phát thanh quân đội cũng cho phát lại bản này theo lời yêu cầu của thính giả. Đồng thời, bản này cũng được phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản. Một năm sau, Kỷ Lộ Hà, một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Đài Loan tới trình diễn tại Sài Gòn. Trong một cuộc trao đổi văn hóa, khi nghe qua nhạc phẩm Nắng Chiều, cô đã cảm thấy thích thú và xin phép tác giả để chuyển lời có tiếng Hoa với tựa đề Bản Tình Ca Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, bản này đã được người nghe tại Đài Loan và Hương Cảng đón nhận nồng nhiệt và đã được báo chí địa phương ca tụng là nhạc phẩm viết về tình yêu hay nhất trong mấy năm liên tục. Cách đây mấy năm, một thính giả của SBS Radio Apoor là ông Nguyễn Mạnh Cường đã có nha ý gửi cho chúng tôi băng cassette thu bản nắng chiều bằng tiếng Hoa, nhưng do Đào Tô Dung, một nữ ca sĩ khá nổi tiếng của Hương Cảng trình bày. Và trên băng cassette này, tựa đề của bản nhạc không phải là bản tình ca Việt Nam, mà là tịch dương, tức là dịch sát nghĩa hay chỉ nắng chiều trong tiếng Việt sau đây mời quý khán giả nghe lại bản tịch dương qua tiếng hát của đào tô dung để cùng tưởng nhớ tới con người tài hoa và đáng bến của xứ quảng đã đem dòng nhạc tô điểm cho đời người dưới trời nam cũng như trên đất bắc. <cười> Zither